lời quyền và thích thiếu thương đang dục ngựa tiến về hướng bát tiên đài họ đang nghỉ ngơi bên bờ suối cho ngựa uống nước thư giãn thân thể chuẩn bị lên đường lời quyền ngây người nhìn trên thảo nguyên xanh biếc trời trong mây mờ hờ lở lững tựa hồ đang xuất thần chợ tuần má của y hí lên vang r ộ i y rung động thích thiếu thương lập tức nhận ra nhớ tới người khác sao ừ, phải lời quyền lại cười khổ không hiểu tại sao trong tim lại hiện lên một thân ảnh xinh đẹp buồn bã trong x ó t nàn ngựa hí hình như con người đau đang hô hoán y quả thực trong lòng của y đang vang đến những thanh âm khè k h ẽ thê thiết gọi y lúc này y lại chợt thấy rất lo lắng vô cùng mong muốn giữ bỏ tất cả để quay lại nhưng y không thể thành thiên trại hủy nặc thành cùng một toán võ lâm đồng đạo đang chờ bọn họ đến cứu viện đời người có những việc cứ vấn vương ở trong lòng khiến cho người ta không thể nào thống thống khoái khoái có lẽ đời người chỉ có thể chết mới chân chính thống khoái kết liễu được tất cả ngược lại cho dù ai có nhìn thấu hồng trần quy y xuất giá cũng sẽ không có những vương vấn thích thiếu thường lại nhận ra tâm sự thực sự của lôi quyển bởi vì chàng cũng đang nhớ tới một người chỉ khác nhau rằng thích thiếu thường đang đến gặp tức đại nương tâm tình gặp mặt mỗi lúc một nồng nàn lôi quyển phân ly với đường vãn tử càng đi lại càng xa l ý ý mỗi một lúc lại càng sâu thẳm thành ra thích thiếu t h ư ờ n g cảm giác hồ thẹn chẳng cho rằng mình đã liên lụy đến lôi q u y ể n bất quá những người chẳng liên lụy đâu chỉ có một mình lôi q u y ể n một người nếu như nợ người khác quá nhiều sẽ không thể mặn nào bồi hoàn chỉ còn cách tận lực khiến cho những người mà y mắc nợ cảm thấy món nợ đó là đáng giá thành ra thích thiếu t h ư ờ n g phải cố gắng chẳng có thể một m ặ t trở lại đô tướng quân phủ một ngày vẫn còn tức đại nương và những bằng hữu như lôi q u y ể n thiết thủ vô tình lưu động phong c h à n g phải sống phải sống cho thật tốt vì chàng đã tìm được ý nghĩa để sống lúc chàng nhìn thấy nỗi y ê u thương thoáng qua đôi mắt xưa nay vốn buồn bã của lôi q u y ề n liền biết ngay lại ý nghĩ gì người đang yêu rất dễ thoạt vui thoạt giật người đang yêu thường bị thường thích bị thương chàng rất muốn để lôi q u y ề n quay lại yến nam một mình chàng sẽ đi qua sông dịch cũng được nhưng chàng chưa mở lời ánh mắt của lôi q u y ề n đã từ mây trời thu lại chúng ta đi thôi đoạn y lại k h ẽ thở dài một tiếng rất khẽ thích thiếu thường đ a n g phải nuốt lời lại chàng sống cùng lôi quyền biết tính khí của vị quyền ca này một khi con người xanh đỏ xanh vỏ đỏ lòng này đã quyết làm việc nghĩa dù chết cũng sẽ không quay đầu ai gọi y quay lại dù là tìm ra bất cứ một cái cớ gì cũng sẽ vô dụng chàng rất hiểu đã không khuyên được vậy thì tốt nhất là không khuyên giải nữa ai người chàng chưa nói lôi quyền lại giống như đã hiểu chàng nói gì Người kệ, nhớ kệ vị Thí t đã gặp được,、người、đệ gặp người gặp c ắ chắn c thiếu thường biết y đang nói ra những lời gan ruột nhưng mà chủ yếu khiến cho bản thân tự yên lòng cho nên chàng cứ để mặc cho y nói ra đời người có những lúc phải nhẫn nại nhất định là sẽ thành công n Gương mặt của Lôi Quyền nuốm phòng xương trên thế gian, cùng với dâu bể cuộc đời. Một người muốn thành công tất là phải nhẫn nại,、dù、không muốn thành công cũng là phải như vậy. Vậy thì làm sao để cho bản thân sống được? Đó cũng là một loại nhẫn nại. Thích thứ thường hoàn toàn đồng、ý. chẳng biết Lôi Quyền đang nói g được, mặt Một làm một thế tất thì Thích Thứ biết thật của cuộc cho sao Lôi là là là loại Lôi l với đời. phải phải dâu vậy. Vậy dù bể để đó ý, lời nói thật xuất phát từ phế phủ luôn luôn là những lời vàng ý ngọc cầu cuối cùng của lôi quyển lại là đi nào thích thiếu thường đành phải lên đường lôi quyển tung mình lên ngựa cảm giác rất rõ ràng ở trong sát na quay mình quả thực đang có người gọi y tiếng gọi từ rất xa xăm kỳ thực lúc đó đường ván t ừ thầm gọi y ở trong lòng y phải tiếp tục lên đường cảnh ngộ của đường ván t ừ c ả n g u y ngập nếu như nói những người nhớ nhau hoặc hiểu nhau dù đi xa vẫn có tâm linh tương thông và c ả m ứ n g đặc thù c o i điều x a x ô i q u a thì c ả m ứ n g đ ó liệu có m ờ n h ạ t thậm chí hoàn toàn mất đi c ả m ứ n g v ô t ì n h lúc n à y thì sao Y l ạ i nhìn đ u m b ằ n g hiu n h i ệ t hết u y c h ì m t r o n g nguy cơ b ả n thân lại không thể tiếp trợ, đương n h i ê n l à t r o n g lòng p h ả i n g h ĩ cách l à m sao c ứ u v a n v ô t ì n h lúc n à y thì sao Y l ạ i nhìn đ u m b ằ n g hiu n h i ệ t hết u y c h ì m t r o n g nguy cơ b ả n thân lại không thể tiếp trợ, đương n h i ê n t r o n g lòng p h ả i nghĩa r c á c h l à m sao c ứ u v a n c ũ n g g i ố n g như là thiết t h ủ lúc ở an nhuận sạn c ô n g l ự c vẫn chưa hồi phục h ả o h i ể u đường khẩn sắp mất mạng ở trong tay của phúc tuệ s o n g tù liên vân tam loạn còn hồng phóng thực ra là hắn vì sống sót mà phản chủ hay là chấp nhận chết để tận nghĩa hắn đã quyết định hay chưa hạ thủ hay chưa đồ thuấn tài lại không hề biết lúc này trong lòng hồng phóng đang vật vã những lời của văn t r ư ờ n g nói v ớ i hồng phóng g ã đã coi như những lời thoảng qua xưa nay g ã văn phúc lớn mạng lớn lại là một lòng tín nhiệm bộ hạ dù văn t r ư ờ n g nói thế nào thì cũng vô tác dụng bộ hạ của gã không đời nào bán đứng gã gã muối tiết đại đao chém văn trường hồng phóng lại đứng k ề vai gã không hề đề phòng kỳ thực không nghi ngờ người khác cũng là một loại phúc khí một người luôn luôn hoài nghi có thể gây bất lợi cho mình đương nhiên là phải chịu thống khổ vô cùng đồ thuấn tài lờ ngờ từ sĩ tốt tăng đến làm phó tướng không phí lực cũng tìm được chỗ dựa trong trốn cung đình đấu tranh rồi lại bất ngờ được điều đến nơi xa xôi làm thổ hoàng đế rồi trong lúc hỗn chiến hồ đồ lập được chiến công Bản cả cả thân, vận sẵn rộng ngoài không phát tài, tất tay, khí.、Gã、hào hiếu khách, cả đời chỉ hơi hoa, lại lại l đời vào à đều dựa xa ra Gã một việc đức. gì khuyết m người trời sinh cơ trí thông minh hoặc dũng mãnh hơn người thậm chí tài năng xuất chúng đều sẽ không bằng một người sinh ra đã may mắn người may mắn không nhất thiết phải có tài học nhưng thành đạt hơn rất nhiều người có tài học đ ồ t h u ẫ n tài lại không hẳn quá thành công nhưng mà ít ra cũng được gọi là may mắn không cần ôm lo lắng vào trong mình cũng không phải vất vả gì mà vẫn thành tựu nhưng một người như vậy liệu có thể may mắn được cả đời giống như đánh bạc có thể dựa vào vận khí nhiều lần nhưng n g ư ờ i không thể nào dựa vào vận khí mà thắng suốt đời được đồ t h ố n tài luôn luôn tín nhiệm hồng phóng gái luôn trọng dụng hồng phóng vốn gái không hề đề phòng gì lần này đánh bạc của hắn sẽ thắng hay thua coi điều thắng hoặc thua gã đ ề u sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng nếu như hồng phóng không hạ thủ văn trường cũng sẽ không đời nào tha cho hắn bất quá có người nguyện chết trong tay của địch thủ có người thì muốn chết trong tay người phe của mình nhưng mà không ai muốn chết trong tay của bằng hữu hoặc bộ hạ bán đứng mình vì vậy thích thiếu thường đào vòng ngàn dặm cũng khuyết không bao giờ để cho cố tích chiều đạt thành ý nguyện đồ thuấn tài gần như không thèm nghe văn trường nói gã vẫn đứng bên cạnh hồng phóng kể vai tác chiến gã múa đào liên tục bổ xuống có thể sử dụng đại đào thuần thục như vậy cao thủ của quan đông chạm mã đường tất nhiên đã đạt được nhìn gã xuất thủ ai cũng đã nhận ra gã thành công hẳn là hoàn toàn không phải do may mắn mấy năm nay sống trong nhùng gấm sơn hào hải vị nhưng mà công phu của gã vẫn không xa suốt có điều gã vừa vùng đào hồng phóng đột nhiên lướt tới dùng tay không giữ chặt lại chộp lấy cổ tay lập tức đại đao của gã đã bị đoạt thân thể bị cứng hồng phóng vùng đào chém vào đầu của gã văn trường hết hay lắm đồ thuấn tài tuyệt đối tín nhiệm hồng phóng lường nhị x ư ơ n g cùng với dư đại dân Kỳ t hồng ự c còn phục dư dân đại bội h phóng lường lại luôn giữ ké, lúc xương nhị nào cũng đề phòng. Cùng nơi giữ ké, đề ở một vượt ớ i nhau, muốn trở thành trở t ơ n g giao đoạt đao của đô i thuấn tài thất tiết ngô công cuộc lương nhị sương đã r ố i ra đâm thẳng vào bội tâm của hắn một đao này chém thẳng vào đô i thuấn tài đó là một hư chiêu nhát đao toàn lực liều mạng lại nhắm vào văn trường y hình như đã biết hồng phóng có chiêu này tay trái b ê ngô trái, n ă n bên phải cuốn lên ngùa chiều phải đào, n tiên g công ủ a hai Ngùa lương lại. xương, nhị Sương, kéo cả c tiên vẫn bị văn t r ư ơ n g tá lực tốc độ lập tức nhanh hẳn thất tiên tiên lại bỗng nhiên lại biến thành bảy ngọn roi đâm t h ẳ n g vào bẫy đài huyệt của hồng phóng hồng phóng lại không tránh hắn chỉ thực hiện mỗi một hành động mượn thế lao tới ôm chặt văn trường văn t r ư ơ n g lại không ngờ hồng phóng thực sự liều mạng nếu như hắn tấn công bất cứ điểm nào chết người y đều sẽ có cách ngăn c h ặ t lại nhưng mà hắn lại lao tới ôm người hắn lại thầm vang lên m a u lên tay phải tay áo của văn trường quất tới ngô công tiền của lương nhị sưng đâm vào lưng của hồng phóng trong một sát n à mũi tiền nhọn hoắt đâm vào trong cốt tủy của hắn nỗi đau đớn cùng cực khiến cho hắn hiểu rằng có cảm giác sau cùng của mình cơn đau là lựa chọn của hắn trong lúc lựa chọn giữa bán chủ cầu sinh vật giữ nghĩa hắn đã n g ngả sang quyết định khiến cho mình an lòng hắn hết sức an t ư ờ n g hắn đã tận lực hắn chỉ hy vọng đồng bạn nắm lấy thời cơ phải đổi bằng tính mạng này lương nhị x ư ơ n g và dư đại dân không được coi là nhân tài dư đại dân phản ứng rất chậm lại thấy hân phóng hồng phóng đánh lén đồ đại tướng quân liền giật nảy người lúc nhận ra hồng phóng lao vào trong văn trường lại giật người một thường giật mình như vậy trong lúc nguy cấp á t là không nên làm trò chống gì thời cơ thoáng qua lúc dư đại dân tỉnh lại thất t i ế t tiền đã đâm vào lưng của hồng phóng người luyện vó ai ai cũng biết phản ứng nhanh nhạy hay là chậm quá đều sẽ là khuyết điểm người phản ứng quá chậm người khác đánh y một quyền còn chưa nghĩ ra dùng chiêu thức gì ngăn lại đã bị đánh ngã người phản ứng quá nhanh thì ngược lại người khác hơi động vai thì đã dùng kiểu mãnh hổ rời động toàn lực chặn chiêu đối phương chỉ cần một cước đã đánh ngã phản ứng chân chính không phải là sớm không muộn không phải là nhanh hay chậm vừa kịp lúc thậm chí khống chế địch trước đó mới gọi là phản ứng chính xác nhất của nhất lưu cao thủ lương nhị sương phát hiện ra hồng phóng tấn công đ i tướng quân lập tức cho rằng hắn bán bạn cầu vinh nên g i a đòn rất nặng thành g i a đòn đánh của y đã bị văn trường lợi dụng ngô công t i ê n đâm vào lưng của chiến hữu trong lúc hỗn loạn phản ứng của đô i thuấn tài hóa ra lệ chính xác nhất võ công của gá không cao nhưng gá tín nhiệm hồng phóng hồng phóng đoạt đào gá vẫn để mặc hồng phóng chém một đào gá cũng không tránh nhát đào chuyển hướng sang văn trường gá cũng không kinh ngạc vì gá đã biết hồng phóng nhất định sẽ làm vậy Gá gần lao lên đến gần văn trong ư ờ n đáng tiếc gá không còn g gá đau tiếc ngực, đâm văn trường. Trong nạ Hồng Phóng ôm chặt văn trường,、cả、lưng nhị xương dân nhưng mình thuẫn Trong chặt cả trước chỉ đâm đại đều đều đôi ôm mặt và sát tải tới. dư bời, lao dối ở y, khoảnh khắc điện quang hòa thạch đó mà không chế trụ được văn trường không chỉ là hồng phóng hy sinh ổn g phí e rằng không ai có thể thoát được mạng hồng phóng bị chấn bay đi hơn một ư ơ i trượng lúc mà hắn rơi xuống toàn thân không còn đốt xương nào lành lặn đại vi đà tạc của văn trường theo lời đồn có thể sánh với thiếu lâm tan, tam thần tăng hiện y vận công xào d i ệ u chưa cần xuất thủ đã đánh chết địch thủ e rằng còn hơn cả tam thần tăng y hất hồng phóng bay đi mất đoạn đ a o của đô thuấn tài mới tới y lại kịp i nghiêng người đao đ â m vào vai trái của y quyền phải của y cũng đã đấm vào mặt của đô thuấn tài tạo nghị thiếu lâm kim cương quyền còn hơn cả đại vi đà tạc một quyền này mà đâm trúng mặt của đô thuấn tài có khác nào một tảng đá đập vào một quả trứng gà nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện một mũi ám khí xảo diệu vượt qua l ư ờ n g nhị xương trước mặt của y vòng luôn qua dư đại dân thậm chí là trong một sát nà vượt luôn c u ả đô i thuấn tài đang kịch chiến với y x ọ t một tiếng bắn thẳng vào ấn đường của y trong lúc gấp gáp y lách sang đầu hai bên ám khí đã cắm vào mắt trái máu văng ra văn chừng chỉ thấy một bên mắt đỏ lỏm y gầm lên tung một quyền vào vai phải của đô i thuấn tài đối phương văng ra tức khắc y lại phát hiện ra thế giới bên phải của mình là một vùng đỏ lòng bên trái thì tối sầm không nhìn thấy bất cứ thứ gì mắt trái của y đã m ù máu từ mắt trái chảy sang bên phải nhìn ra mới thấy một màu đỏ lang rộng y vừa kinh hái phẫn nộ đau đớn xen lẫn nóng lòng một người mất đi một con mắt đương nhiên phải đau đớn và phẫn nộ nhưng mà y nóng lòng bởi vì người xuất ám khí đánh mù mắt hắn là một người tên vô tình vốn không thể nào động đậy ám khí do vô tình bắn ra Ám Ám Một vũ tiến, phi châm. khí khí chính tình thực tình Hết phi là là lăng của ống trên trường. tiến, tay tới. từ tiêu tay xẹt bay ra. vô vô vũ quả đồ thuấn tài ngã xuống hồi lâu không bò dậy nổi nhưng lương nhị x ư ơ n g cùng với dư đại dân không lên đỡ trong lúc khẩn cấp này ai cũng nhận ra không giết văn trường không chỉ huy hồng phóng hy sinh oan uổng đồ thuấn tài thụ thương vô ích mà những kẻ đối địch với y đều không mong sống sót Nên cả hai phải liều mạng Nhận lúc thời cơ thoáng n cả lúc cơ phải hai thời qua liều à y Mà giết chết v ă nhìn trường n Y không rõ cũng như là thích thiếu t h ư ờ n g mất đi một tay không chỉ phải gánh chịu một bất tiện của một cánh tay mất đi mà cân bằng thân thể cũng đã bị ảnh hưởng một người đột nhiên mất đi một con mắt con mắt còn lại mỗi lần hấp háy đều rất đau thấu t i m văn t r ư ờ n g c ầ u hồ đã mất một con mắt rưỡi càng đáng sợ hơn nữa là vô tình có thể xuất ra ám khí y phát ra độc mũi đầu tiên đương nhiên có thể bắn ra một mũi thứ hai văn trường tùy đau đớn nhưng không loạn võ công của y ứng phó phối hợp k ế t với lường nhị x ư ơ n g và dư đại dân không thành vấn đề y sợ ám khí của vô tình chỉ s ợ m m i ám khí của vô tình mà thôi vô tình vừa xuất thủ đã đánh một mù một mắt cùng đánh tan luôn lòng tin của y định lực vừa mất khiến cho y phản phán đoán sai lầm đâm ra hoảng sợ cùng cực y l ạ i sợ vô tình lại phát ra ám khí tiếp Y hối hận đã quá chỉ o i t ư Hư lương xương ờ lời n tình tin anh Long rằng năng Hiện nhất tiên nhị cùng với sự đại dân giữ cho cả hai còn sống để ngăn vô tình tấn công g giữ vô và việc với với vô Thiệp thực mất phát tại thể tiếp Hà cho khả phá khí cho hai h đã đã đi đó đầu đại để quá duy ám Lục làm là của có cả c ra Y Y sự sự khi người còn sống mới có thể yểm hộ được cho y y không tin rằng mình tránh được ám khí của vô tình nhưng mà ít ra cũng có cách khiến cho đối phương không dám tung loạn xa Đang lúc đau đớn, đến phần lúc lý tâm sợ hãi đến 10 phần, nhưng mà thần chí vẫn tỉnh táo thậm chí là y dùng đồng hải thủy vân tụ pháp chống lại hợp k ế t của lừng nhị sương cùng v ớ i dưa đại dân vừa nhịn đau rút mũi tam giác viêm lăng trên mắt xuống mũi lăng này không có độc nếu có độc thì y không cần phải đấu dài dặng mà là bất chấp mạo hiểm không khỏi vùng vây tấn công vô tình bắt sống y bước ra giải dược nhưng mà chỉ cần trên mũi lăng này không có độc y chỉ mong tránh càng xa vô tình càng tốt chỉ nghĩ đến chuyện dù chạy thoát mất một con mắt ở trên mặt vĩnh viễn mang thêm một vết thương ngày sau con đường hoạn lộ ảnh hưởng ở trong lòng của y thống khổ còn hơn cả đau xác thịt nhưng y phải chấn tĩnh đối địch quyết không thể nào loạn thế trận trong tình cảnh này một người vẫn giữ lòng không loạn tuyệt đối là một nhân vật bất phàm văn trường vốn là một nhân vật như vậy y đã trải qua biết bao nhiêu đại nạn đều đứng đứng dậy được cho nên không tin mình sẽ chết tại đây tuy y thụ thương c h ỉ là chỉ chị quý kỵ ám khí cổ vô tình Y đã định mất thời gian quan sát, khẳng gian quan sai. Sai vừa, vừa nãy y chỉ tận dụng cơ quan trên đầu cây tiêu bắn ra một điểm hàn tinh ở trên ấn đường của văn trường Nhưng mà y tránh quá nhanh nên con công cơ, Nhưng chỉ khổ chờ thời mà mù một mắt mà y Y quá cơ đợi vậy ă n chương phản ứng cực kỳ nhanh Còn y nóng lòng cực cứu thuấn kỳ y đô tài lần này chắc chắn là phiền hà văn chư ơ n g sẽ cảnh giác hơn lão hồ ly lõi đời này không dễ gì bị bất cứ một thợ săn nào tóm được há huống hà huống là thợ săn vốn đã mất đi năng lực săn bắn Ống tuy i ể của c ò nhiên cơ quan n t i xảo đặc b không ảnh hưởng đến âm điệu còn t h ổ h năng g mà vì u lực phát xạ ra ám khí Nhưng với m ộ từ hào thủ á khi tám tuổi vô tình đã huấn luyện bản thân ở trong phòng tối om cách mấy chục bức tường chỉ có một lỗ hồng bằng sợi tóc ngoài ra đốt một cây hương dựa vào điểm trái đỏ bắn ra phi châm dập lửa lúc m ư ơ i một tuổi Ý có thể đứng cách thể t đứng ba rất ư ợ n bắn trúng con g một u r ù nhiều g trong vòng dịt rậm cây mà k ô n g r ơ ra trong rơi trừ Rất hoa, bay một một một cắt đứt, cánh chiếc con nạc lúc cánh lá nào. Dùng phóng xuống đôi cánh bị cắt đứt, nhưng nó vẫn còn sống. n phi h đào vào gió, đôi i bị người không dám đến gần người sử dụng ám khí bởi vì cho rằng những người đó tâm thường rất ác độc kỳ thực người dùng đao là có những người như kẻ tốt kẻ xấu cũng giống như kẻ làm quan g chỉ chính dùng vào ch chính đạo. nên người võ lâm đều cho rằng sau đường môn y là cao thủ đệ nhất đưa ám khí lên con đường sáng phạm học bất cứ một sự vật gì muốn thành tôn sư tất là phải có thiên phận dù khổ công mà không có thiên phận tối đa chỉ là thành sự vị tất thành công vô tình lại cực kỳ có thiên phận vậy ám khí nếu như m ũ i tàm giác phi làng vừa rồi từ tay của y bắn ra chứ không phải là từ cơ quan trên ống tiêu văn t r ư ờ n g chắc chắn đã thành một kẻ chết văn t r ư ờ n g hiện giờ vẫn sống bởi vì y không thể nào tự tay phát ám khí Điểm lại i này văn chương không b ế trong Y vậy, mà mà hoàng và biết, đại đến át không như nhị lương xương dân sợ dư e ằ n cũng ngay tình. g chết đặc. cố, của đã khí tà tà t Y dưới vi lại vô ám r ống tiêu của vô tình chỉ còn lại hai mũi ám khí bản thân của y lại không thể nào tự tay bắn ra một bên đề phòng ám khí của đối phương một bên không có giám phát ra khỉnh suất nhưng mà trong khoảnh khắc đó tâm lý của một người biến hóa rất lớn mà không ai biết không ai thấu hiểu đó chính là lương nhị sương y là một con người phàm đều là người đều sẽ tham phú quý sợ chết chóc y đầu quân tướng quân phủ là vì muốn sống cho dễ chịu xưa này bán mạng cho đô thuấn tài là để dùng công lao đổi lấy phú quý nhưng mà y hiện tại nhận ra quan chức của văn trường cao hơn đô thuấn tài rất nhiều cơ hội thăng tiến cũng hơn hẳn hơn nữa y vừa nhận ra võ công của văn trường cao hơn hẳn bọn y y cũng sợ chết như mọi người thậm chí đặc biệt sợ y có bốn người vợ m ộ ư ơ i một con gái tổng cộng thêm hai tòa lầu lớn Ba nay Ai ra ra tham điện tràng, được rất nhiều tiền khỏi sinh tràng, năm ngần sàn lòng tránh khỏi, lòng tích rất mấy ấy y lũy có Khó vừa ớ i sống sợ chết v n ã y nếu như văn trường quát lên với y ra rằng những lời dành cho hồng phóng chắc chắn y đã vùng dòi đánh gục đô thuấn tài nhưng văn trường lại không thèm để ý y đ a n g phải liều mạng liều mạng để mong sống sót y vẫn còn phải bảo vệ cho đô thuấn tài bởi vì đô thuấn tài vẫn là chủ là kỳ vọng của y thành ra hồng phóng vừa động thủ với đô thuấn tài y lập tức xuất thủ ngay còn điều trong lòng của y tự hiểu rõ một việc văn t r ư ờ n g dùng ống tay áo tá lực đ u a công tiền của nghị y đâm vào eo lưng của hồng phóng xem giá có vẻ y bị động không thể nào dừng tay được kỳ thực là không phải y vẫn có thể vận công lực chống lại bất quá một bên vai phải đã bị gãy y không muốn như vậy nhất là trong lúc phải dựa vào thực lực mà liệu mạng nên y đ a n g phải ngộ sát hồng phóng hồng phóng chết rồi đồ t h u ẫ n tài thụ thường trong lúc này y thực sự là muốn giết luôn dư đại dân rồi quỳ xuống cầu xin văn trường chỉ cần hắn tha mạng y sẽ giết, giết tiếp ba kiếm độc bắt sống đường nhị nương cho hắn xử lý nhưng bất quá y vẫn chưa kịp hành động một mũi ám khí đã giết lên bắn trúng văn trường mặt của y lên đ ầ m địa máu nguyên lai vô tình b ắ n phát ra được ám khí l ư ờ n g nhị sưng lập tức phấn chấn tinh thần liều mạng tấn công văn trường một mặt y biết có ám khí của vô tình chiếu ứng cho nên không sợ hãi gì mặt khác y thầm kêu may mắn và mình nhất thời chưa hồ đồ giết chủ hàng địch bằng không ám khí của vô tình nhất định là nhắm thẳng vào mạng của y nhưng mà cả y và văn chưng ơ đều quên mất một điểm vô tình mà thực sự phóng ra được ám khí sao lại nhấn tâm mặc kệ cho ba kiếm đồng nhiều lần ngộ hiểm trờ mắt nhìn hồng phóng thân vòng mà vẫn giữ ổn định được bất quá những gì diễn ra đối với lương nhị sương chỉ là ý niệm xoay chuyển giữa bán bạn cầu vinh và toàn trung tận nghĩa Ý quyết định là phải vì chủ giết địch kỳ thực đời người có rất nhiều lần phải cân nhắc giữa lương thiện và tà ác trịnh nghĩa và tội ác những biến hóa vi tế này và những quyết định trong khoảnh khắc đều sẽ có khả năng thay đổi cục diện hoặc con người đó biến hóa của một người là không do tự chủ bất biến của một người có lẽ cũng là thân bất do k ỷ văn chừng lại mong không thủ thắng chỉ cầu bất bại chỉ cần đánh r ằ n g dại ắt là ám khí của v u i tình sẽ không dễ làm y bị thương tuy như vậy nhưng mà trong lòng của y vẫn hoảng sợ vừa nãy vô tình bắn ra ám khí trúng mắt của y giữa lúc thân ảnh của hai người đan nhau đại chiến kịch liệt như vậy mà y vẫn nhắm rất chuẩn xác giờ y có phòng bị nhưng mà không có lòng tin cùng lúc chính cục đột nhiên biến hóa đoạn đao trên tay của đường ván tử đã bị cây liêm đao của thư tự tú hất bay đường ván tử cũng đánh trúng anh lục hà một trưởng cực nhanh vốn đao trong tay quần đẳng rớt xuống hạ phong toàn diện lẽ ra càng hung hiểm nhưng mà anh lục hà cũng trúng một đòn bởi vì nàng đã xuất sắn ra tình huống binh khí sẽ rớt thậm chí bản thân của mình khó tránh khỏi độc thủ nên nhân lúc binh khí vụt tay địch nhân đắc ý mà tung ra sát thủ đả thương anh lục hà Á ta l o ạ n quạng lùi lại đ ư ờ n g v ă n từ lùi liền ba bước lắc lư cơ h ộ muốn ngã anh lục hà hiển nhiên cũng phản kích đ ư ờ n g v ă n từ cũng thụ thương không nhẹ thư tự tú lại nhảy vọt tới y vốn là thân tín và trợ thủ của văn trường kẻ biết nắm chắc thời cơ giống như văn trường thủ hạ đắc lực lý nào lại để cho cơ hội tốt vụt mất thư tự tú lại thấy đường vãn tử rất xinh đẹp nên l i ề m đao chém ra không nhằm lấy mạng của đường vãn tử nàng có trúng nhát đao này cũng không thể nào chết mà chỉ phế mất đôi chân thư tự tú lại thích như vậy y thích phế gần mạch nhưng nữ tử không chịu nghe lời y rồi dâm dục đường vãn tử lại không phải nguyên hùng văn trường sao có thể giao cho y được y tự nhận thấy mình đã lập không ít công nào h ã n mã cho văn đại nhân hà huống đường văn tự xinh đẹp như vậy từ lần đầu gặp nàng y đã nhớ m ã i không quên rằng nàng là một đoá hồng có gai chứ không thể nào để tâm đến cái chết đột ngột của đồng bạn y vùng liềm đào trước mắt hiện gió ra cảnh đường văn tự đau đớn không ngờ nàng lại không ngã gục mà lại là y y ngã gục xuống rất nhanh mi tâm cắm ngập một mũi tên dày bảy thốn ba phần không có đuôi xuyên từ đằng sau gáy vô tình buộc phải phát ra mũi ám khí thứ hai y chỉ còn lại đúng một mũi ám khí mũi sau cùng này là tuyệt đối không thể thất thủ nếu như không thay đổi được cục diện ắt y sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội t h ầ n sắc của y vẫn chấn định lạnh lùng nhưng mà sống mũi l ấ m tấm mồ hôi tính m ệ n h của mấy người cả tồn vong của bản thân đều sẽ ký thác trên mũi ám khí trong ống tiêu cuối cùng này y biết rõ mũi ám khí sau cùng này phần lượng nhẹ nhất đó là một mũi chầm ống tiêu mỏng manh quyết không thể nào ẩn tàng ám khí quá lớn hoặc là quá nặng ống t i ề u chỉ có ba mũi ám khí phi lăng tên không đuôi và c h â m c h â m dài hai thốn ba phần trọng lượng của c h â m nhẹ nhất c h â m tối đa chỉ đả thường không sát nhân trừ phi mũi c h â m miễn dịch kịch độc hoặc là bắn trúng mạch máu theo đó công tâm mới khiến cho người ta mất mạng ám khí của vô tình chưa từng có độc mũi c h â m này đương nhiên cũng như vậy cùng lúc văn chương đột nhiên phát động ra thế công hùng hán nhất vô tình vừa bắn chết thư tự tú đầu của lương nhị sương đã vỡ t o à n đại vi tà tạc của văn trường đã đánh lùi dư đại dân đại lực kim cương quyền đã giết chết lương nhị sương uốn người nhảy vào đôi thuấn tài y quyết định bắt đôi thuấn tài làm con tin thoát thần đô i thuấn tài dù gì cũng là một tướng quân vô tình quyết phải cố kỵ đôi chút y không biết trong ống tiêu của vô tình quả ám khí chỉ còn lại một mũi mà chỉ biết đô i thuấn tài là một cơ hội cho mình sống sót y quyết là phải thử một phèn Hết trường. Tối t hậu, Văn r ư ờ gá nhạy thuẫn đôi của thét lên đau đớn xương tay của một người bị đánh nứt đau đến nỗi không l a n lộn đó mới là chuyện lạ đ ô i thuấn tài là một đại tướng quân mà cũng đau chảy nước mắt nhưng mà dù đau đớn cũng không khiến cho gá khiếp đảm ngược lại kích phát hào tình x u n g phong giết địch nơi trận tiền của gã gá, gá nén đau nhặt đại đao định vung lên gia nhập với vòng chiến thì văn trường đã công trước tay trái áo của y cuốn vào cổ của gá gá lách ngang chém đại đao xuống vai trái của đối phương văn trường m ổ mắt trái tay trái gấm găm một lưỡi đao đồ thuấn tài gan dạ hẳn không lùi mà tranh thủ phản công t h ị tuyến bên trái của văn trường không nhìn rõ Nửa trái thân n trái gã ư sườn Dư ờ i linh đại chuyển chém của Cùng hoạt hẳn Nhát y động no dân đao đó đ kém vào sát bị đánh đại đao áo loạn trọng lùi lại. Văn trường lại lấy nhanh trọ nhanh ống áo. Cuốn dư đại dân tống vào trong lưỡi của Lô Thuấn Phất lùi lại lại lấy lưỡi Lô vào trọ tay Gã Tài dư của kinh hoàng thu hồi lại những nát đao này gã dốc toàn lực khí thế kinh nhân lực đạo chỉ kịp thu hồi một nửa đ a o thế vẫn chém xuống dư đại dân sợ đến hồn vì phát tán bạch trá can thường giờ lên chật vật chống lại nhát đào cán thương đã gãy làm đôi đại đ à o của đô i thuấn tài cũng đã vụt khỏi tay tất cả diễn ra như điện quang h ò a thạch văn chừng nắm lấy thời cơ chụp vào yết hầu của đô i thuấn tài chỉ cần bắt được gã coi như không chế được đôi tay của vô tình vô tình không dám phong ám khí là bởi vì y vẫn còn cơ hội sống sót bàn tay của y chạm vào yết hầu của đô i thuấn tài cơ hồ lấy được miễn tử kim bài y đang định lên tiếng lại chợt thấy cổ m ắ t lạnh vội vàng đưa tay lên bắt ngón tay của y mới chạm vào mũi châm ngập ra toàn bộ vào cổ mấy đ ề u ngón tay chống không mũi châm đã ăn vào huyết mạch vô tình đã xuất thủ trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó y tung ra một mũi châm mũi ám khí sau cùng trong tình cảnh đôi thuấn tài chặn trước mặt c ủ a y văn trường và dư đại dân quân lấy nhau mũi châm vẫn nhắm chuẩn xác vào mục tiêu văn trường s ừ n g sốt y đưa tay lên sờ cổ hai mắt trợn ngược đoạn gào lên thảm thiết ngã ngửa xuống mối ám khí sau cùng của vô tình thu được thành công mỹ mãn y đặt ống tiêu x u ố n g k h ó i mắt hơi giật giật bàn tay cũng run bắn có những người lúc nguy cơ không hề biết sợ nhưng mà lúc qua hết lại rúng động lỡ như bắn không t r ú n g sẽ thế nào vô tình cơ hồ không dám nghĩ tới văn trường gục xuống cục thế đã liền biến đổi thư tự tú t r ú n g vào lên trên tên t h ầ n vòng anh lục hà đã mất viện thủ nhưng mà vốn vẫn đủ khả năng đấu với đường v á n từ văn trường n g á xuống à tâm h o à n g ý loạn Đường nhị nương, nhị mạnh vất t mứa ó chẳng quất trúng mặt của Trong lúc của ả. o đoạt rơi vào thế hạ phòng, chỉ mong thoát ả cả Ả n nhiều cũng phòng, thần. g hốt, thiết thế hạ chỉ h mất. c rơi ý đã bị trách trong những trận t h i ế n thời cổ chủ tướng song phương giao chiến chỉ cần một người bại v ò n g lòng quân tàn tác thắng bại phần rõ ràng nhưng với l ò n g thiệp hư lại khác hắn hoàn toàn là không bị ngoại cảnh ảnh hưởng bàn tay to hơn chiếc quạt nàn của hắn quét bay thiết kiếm đồng tử cậu bé rên rỉ không bỏ dậy được còn lại đồng kiếm cùng với ngân kiếm ứng phó vô cùng cật lực đâm trúng lòng thiệp hư không khó nhưng mà không thể khiến cho hắn bị thương thành ra thần pháp kiếm đồng có linh hoạt hên nữa cũng sẽ vô dụng xa vào thế cận chiến cũng may dư đại dân xông đến kịp thời y múa hai đoạn bạch trá can thường vừa quét vừa đâm gió rét vù vù kim trùng cháo của long thiệp hư tuy mạnh nhưng cũng phải e rẻ vô tình cũng đành phải bó tay đừng nói y không phát ra được ám khí dù ô n g tiêu còn ám khí cũng không cách nào hạ thụ được hán tử Luyệt lên Long Long luyện lắm là tuyệt huyệt đều đau yếu vậy. Mấy Thiệp Thiệp vệ tiếng. tầm mắt mắt thập mật. trên thường bất chật vật thể ngạnh công như Công nhìn hắn. nhắm Nhưng phần nghiêm người hắn đến nhập. Người khác lắm mới có thể tấn công nơi Nhưng hắn cần giải đại hại. Hàm Hư. Hư hai khác chỉ khí hóa cao của của được mức có được được. vào vào bảo vào Ý mới bế mà ở dư đại dân cùng với kiếm đồng lại càng đánh càng hoảng vô tình lại chợt nói không để cho hắn thở ra y đã nhận ra ngạnh môn công lực của long thiệp hư hoàn toàn dựa vào một hơi thở chỉ cần ép hắn ta không thở ra được kim trồng c h á u sẽ có sơ hở y vừa dứt lời l o n g thiệp hư gầm v a n g giận dữ dốc lực đột vây lần này ai cũng biết vô tình chỉ là đã chỉ dạy điểm yếu sinh từ của long thiệp hư dư đại dân và hai mắt của đồng kiếm lập tức nhìn nhau họ biết đã phải làm gì tuy vậy nhưng l o n g thiệp hư cũng biết mình đang nguy cấp nên lật tay xuất quyền dùng lực toàn lực để đột phá Hắn k tá lực xào rượu kéo lệch đi đà lướt của long thiệp hư cực kỳ mạnh nên không giữ nổi thăng bằng trượt chân ngã xuống bình khí cũng tuột ra khỏi tay đồ tuấn tài nhảy bộ tới đầu tiên một chân kẹp lên cổ Tay phải quật tay, một tay phải còn lần ạ mạnh i giữ đối thiệp đôi tài phát thủ. hư như châu, nhưng mà đôi thuẫn t lực Long cưng sức cũng có mà lực trời này h Hai người cuốn lấy nhau.、Long、thiệp hư bị chế chủ người cuốn Long nhưng trước, lấy bị m đôi tài thuẫn thương một t bị a nên chân tạo cơ hội cho đối thủ bật cho cơ hội đối long ạ đại dần lại i Dư dần l l ắ cho chủ, i ế thiệp a tay chặt t của ôm chân h Long i hư Lần này Long này thiệp hư bị giữ chặt không động đậy được đồng kiếm thiết kiếm và ngân kiếm đều thông minh cùng động thủ thiết kiếm bịt mũi long thiệp hư ngân kiếm thì bịt mồm lòng thiệp hư lúc đầu không hiểu gì dãy đạp một hồi hơi thở không thoát ra được mặt đỏ lực đồng kiếm l ầ m l ầ m thanh kiếm chỉ thẳng vào bách hội huyệt của hắn chỉ đợi khí công bị phá là đâm xuống ngày lòng thiệp hư không thở ra được lại không thể nào hoán khí kim chống cháo sớm muộn đã bị phá bằng không sẽ chết ngạt một ngân ngạnh môn khí công của hắn cả thích thiếu thương cũng sẽ không phá được lần này chỉ là một câu của vô tình đã khiến chỉ ra điểm quan trọng cộng với mấy người hợp lực khiến cho hắn phồng lên giống như một con ếch vẫn không thể nào tránh thoát không ngờ lại thêm ba hai loại biến hóa bụt đột ngột văn trường ngã anh lục hà cố chạy không dám ham chiến n g à y tiếp đó lòng thiệp hư ngã xuống tình huống thì nguy cấp Hà đã càng bất chấp để đào mệnh đúng lúc đó có một việc không tưởng cũng đã xảy ra văn trường lại bật lên giống như là một con báo động nộ y đã mù một mắt trên mặt đầm đ ì a máu đầu tóc dối loạn nửa thân người đã bị máu nhuộm đỏ vai trái còn cắm một l ư ỡ i đau sắc dáng vẻ vô cùng kinh dợn y búng mình lao về chỗ b ậ n l ò n g thiệp hư người chưa tới đã vung tay bắn ra một mũi ngân c h â m cắm vào vai trái của ngân kiếm khiến cho cậu bé kêu đau đớn lùi lại long thiệp hư lại thừa cơ há miệng t h ở mạnh văn chưng nhảy tới vùng tay chụp vào gáy của đồng kiếm mọi việc quá đột ngột cả vô tình cũng không kịp lên tiếng cảnh cáo đồng kiếm đương nhiên là không kịp tránh cậu bé đã bị văn chưng đem ra làm thuẫn mặt y lộ rõ ra vẻ đành ác vừa lùi vừa giết lên vô tình người dám phát ra ám khí ta sẽ giết chết nó trước y lao nhanh đến một con ngựa cạnh đó vô tình dùng muốn phát ám khí cũng không dám vọng độc hà huống y hữu tâm vô lực ám khí của y đã dùng hết rồi văn chương mà biết chắc chắn sẽ động thủ giết chết y ngay trong khoảnh khắc lòng của y vô cùng hối hận nguyền lài văn chương không chết y giả bộ ngã xuống thực ra là ngầm vận huyền công bước ngân châm cắm vào huyệt quản ra n h ì n lúc bọn vô tình bất phòng trong m ũ i ngân chầm mới b ư ớ c r a đã bắn ngân kim ế bị thương rồi bắn đồng kim ế làm con tin một phút sai lầm hậu h ọ a vô cùng vô tình quay sang quát ngân kim ế không được loạn độc mau rút ngân chầm ra vân chừng tâm tính tàn độc đã mù một mắt tất sẽ không tha thứ cho một tiểu h à i tử định bắn mù mắt của ngân kim ế nhưng mà lại sợ vô tình đến lúc p h o n g á m khí có phần tâm đề phòng lại thêm mắt mù xác định vị trí không chuẩn vài trái thì bị thương ngân kiếm kịp l á c h đầu thành ra mũi châm chỉ cắm vào vai của cậu bé vai có xương chặn lại nên mũi châm không nhập vào huyết quản vô tình biết chỉ cần ngân kiếm không vọng động rút đầu châm không khó chút nào đồng kiếm đang mới thực sự nguy hiểm nhưng y có cách gì đây cùng lúc cạnh đó lại có thêm một biến hóa văn chừng sống lại đường văn từ lại hơi phân trần anh lục hà vốn có thể nhân cơ hội toàn lực phản kích nhưng lúc này lại cắm bổ cỏ chạy à mấy lần ngộ hiểm trong lòng đã thề chỉ cần có cơ hội sẽ không đem thần mạo hiểm mà chạy ngay anh lục hà bỏ chạy đừng vắn từ không đuổi giết mà quay sang phía long thiệp hư n g â n kiếm bị thương long thiệp hư đã có cơ hội thổ khí chỉ cần hắn hấp khí lại được tấn công phát ra e rằng đô thuấn tài dư đại dân không thể áp chế được đừng vắn từ biết thời cơ chỉ thoáng qua nên không được chậm chế thiết như ý trong tay bay tới giống như chớp cắm vào miệng của long thiệp hư đang mở ra hút khí hắn giống lên thê thảm không hiểu khí lực ở đâu ra mà toàn thân lại động đậy được đường vãn tử lại bị đại lực hất ngã đồ thuấn tài bị thương tay nên phải buông ra thần tình của long thiệp hư đáng sợ khiến cho thiết kiếm kinh hoàng lùi lại tựa vào ngân kiếm đang thụ thương hai tay của long thiệp hư cuống quýt móc miệng định móc thiết như ý ra dư đại dân nhặt hai đoá bạch trá can thường dưới đất đâm vào mặt và xương cổ của hắn cả hai đòn đều trúng đích long thiệp hư gầm lên Lao bộ vào bộ đồ ố xuống i Đại lại Kim vui hai Thiệp phương phá kịp thấy Cháo Mình thủ không tránh Hư Dư sướng Dân Trung đòn Đang nên né Long cứng ngã đắc đ lúc một tay Kéo của chụp cổ bị Bị tuấn tài lại bổ tới định tách long thiệp hư và dư đại dân ra nhưng mà long thiệp hư đang lúc liều mạng cho nên hắn dốc toàn lực cũng không thành công được đường ván tử chật vật đứng dậy nén lòng nhặt x o n g đao lên chém liền mấy nhát mới chặt đứt được hai tay của long thiệp hư nhìn sang dư đại dân thấy mặt của y tím bầm lưỡi thò ra ba thốn sừng cổ gãy gục bị long thiệp hư bóp cổ chết long thiệp hư cũng là ô hồ ai tai ai nấy kinh sợ trong lòng của đường v ẫ n t ự hiểu rõ nếu như anh lục hà không tham sống sự chết không ngại vong thân kể vai tác chiến với long thiệp hư chỉ e rằng cục diện xoay ngược t u y giết được long thiệp hư nhưng mà bọn nàng cũng lại thương vong bằng chết họ vừa từ quỷ môn quan trở về một mặt r ú t ngân kiếm rút ra ngân trầm một mặt nhìn sang bên vô tình đồng kiếm và văn chương đều đã biến mất tất cả đã đi đâu rồi bất kể đi đâu vô tình làm sao mà lại là đối thủ của văn t r ư ơ n g hà huống đồng kiếm còn nằm trong tay của văn t r ư ơ n g y đương nhiên là không mong tổn thương địch chỉ muốn dùng đồng kiếm để kiềm chế vô tình giúp mình thoát thần y lại kẹp đồng kiếm nhảy lên một thớt tuần mã hai chân kẹp lại giục ngựa đi ngay cùng lúc anh độc hà bỏ chạy lòng thiệp hư phản kháng nên đường vẫn từ sông tới giết hắn tất cả đều lo b ỏ m ì n h không thể nào phân tâm chiếu cố cho đồng bạn vô tình nghiến rằng hai tay chống x u ố n g đất nhảy lên một thớt ngựa tay phải cầm c ư ơ n g tay trái lại vỗ vào mông ngựa c ò n ngựa lập tức tùng vó cú nhảy này khiến cho vô tình dốc toàn lực y vừa phát lực dư lực của thu ngựa đào phát tác tay của y tê cứng thậm chí lan ra khắp toàn thân Thêm một, hai n g à y nữa, nhất cũng có thể phóng ra ít khí. thì thể Y Y có ám buộc phải mạo hiểm bởi vì nếu như mình không đuổi theo văn trường mà chạy thoát tất nhiên là sẽ giết chết đồng kiếm xưa nay văn trường hành sự độc ác kể cả con nít cũng sẽ không bao giờ tha y biết mình có đuổi kịp văn trường cũng vô dụng có thể mất mạng nhưng vẫn phải đuổi y coi tứ kiếm đồng giống như huỳnh đệ và cốt nhục k ị m kiếm chết khiến cho y hối hận vô vàn bất kể như thế nào y thái chết cũng không thể nào để cho cho phép văn trường hạ độc thù thêm với đồng kiếm văn trường không sợ ai ngoài vô tình y lại phát hiện ra ngoại trừ vô tình không kẻ nào đuổi theo một mình vô tình vậy cũng đủ y lại sợ hồn phi phách tán hai chân của vô tình tuy tàn phế muốn đuổi kịp không dễ nhưng vài trái của văn t r ư n g trọng thường một tay phải lại phải giữ kiếm đồng tuy đã chế trụ yếu huyệt nhưng mà sợ vô tình phát ra ám khí sau lưng nên phải giơ cậu bé ra chè chắn vừa d ụ c ngựa vừa đề phòng ám khí lên khiến cho uy quýnh quáng chỉ biết dùng hai chân thúc cho ngựa chạy nhanh càng lúc vô tình lại càng thu hẹp khoảng cách hai bên đuổi nhau đến gần miêu miêu nhĩ hương đó vốn là một đại chân cách tào tử không xa không có nhiều nhà giàu có sinh sống mà là nơi làm dụng và trốn ghé chân của lái buôn mua hàng bọn văn trường chọn địa điểm tại thủ hạ táo tử c ư ơ n g nằm giữa miều nhĩ trấn và yến nam bởi vì tuy là quan đảo nhưng mà cư dân thường đi đường tắt người lạ mới chọn quan đảo nếu như vô tình quen thuộc địa thế hoàn cảnh của vùng này sẽ ngăn bọn đô thuấn tài chọn quan đảo văn trường nhận thấy không thoát được vô tình bèn tận lực chạy về phía thị trấn đông người tất vô tình sẽ không dám loạn p ò n g ám khí chỉ cần vô tình úy kỵ Ý、sẽ chương chín sáu bối hậu dục nhân lần này Biến thành vô tình dùng tay cầm cường, văn ô tình tay dùng cường cầm v chương nhận sót, ra miêu nhĩ trấn trước mắt tinh thần phấn chấn hẳn lúc gần đến lại lo ngại mình toàn thân nhuộm máu tay giữ ấu đồng nhất định để cho người khác sinh nghi họ đã có ngăn cản y cũng sẽ không ngại sợ mỗi việc vô tình đuổi kịp sẽ khó mà thoát được độc thủ y lại nóng lòng quả nhìn thấy người đi đường chỉ chỉ trò trò nhìn mình với vẻ ngạc nhiên kỳ thực y thụ thương rất nặng thượng thần lắc lừ kiệt lực giữ thăng bằng trên lưng ngựa thành ra lại càng phải thu hút ánh mắt nhìn mới ven trấn đã gây chủ ý trong trấn người người đông đúc thấy tình cảnh đó ắt là còn kinh ngạc hơn văn chừng nóng lòng ngầm vẫn huyền công tại phải g i đồng kiếm ra sau lưng làm hộ thân phủ lúc đó Y phi ngựa qua một hiệu ngựa bán qua lụa một tờ lực văn ề phía、tây. Chủ cho hiên tây. t có kiếm lại ngoài sợ nóng cho nên r g một ngăn ánh nắng r ự chừng tiếp c i ế u vào. Bên lướt qua tay trái nén đau thò ra nằm ngón tay chụp vào gốc tấm vải bố x o ạ t một tiếng sạp vải sập xuống y kéo một tấm vải xám dài hơn trượng lau mặt rơi vung tay trái ra Quấn quanh mình và đồng kiếm như thế tuy lại hơi kỳ quái và khủng khiếp và đi giữa ban ngày ban mặt chắc chắn là khiến cho người ta ngạc nhiên có điều không kinh dợn như là tình cảnh máu chạy ròng ròng tay nhấc ấu đồng lúc nãy bất quá y mới l a o qua chưa sạch hết lớp máu trên mặt c ò n mắt trái t h ụ thường lại đau nhói máu lại tuôn ra như suối t r o n g chấn người qua lại đông đúc văn chương không thể nào khống chế được ngựa sô ngá mấy người tiếng mắng chửi vang lên thậm chí có người muốn sông tối ẩu đả y lại thấy vô tình đuổi tới gần, trong gần, đuổi l ú có nguy cấp liền nghĩ đông ngựa sẽ rất vướng víu. đây cấp việc. đúc, cưỡi c rất ra một Ở sẽ ngựa vô tình cũng có thêm hai ba dặm nữa khó lòng thoát nổi vậy chi bằng bỏ ngựa nhân lúc lộn xộn chạy cho nhanh dùng đồng kiếm làm thuẫn vị tất không thoát được hà huống hai chân của vô tình đã tàn phế dù có chạy nhanh tới mấy cũng không bị với y được y lập tức bỏ ngựa lẩn vào trong đám đông dưới lúc đông đúc như vậy vô tình không dám phát loạn ám khí Khi mà biết rằng công lực của văn ô tình phòng chương cũng nhưng đã phi phạm, với mà so với vô tung ì n nào,、so、mèo dừng với con、báo. Văn h khác chương mèo với t mình mấy lần t ừ đại nhai đông đúc rẽ vào một ngõ nhỏ thầm nghĩ đã thoát được vô tình y lại không dám nhảy lên cao phi hành sợ bị ám khí của vô tình bắn trúng văn t r ư ờ n g lại đi vào đám đông vô tình không thể d ụ c ngựa tiến vào y biết văn t r ư ờ n g thoát thân rồi sẽ giết chết đồng kiếm ngay lập tức nên buộc phải đuổi theo không thể nào cho phép y hạ độc thủ y đành phải xuống ngựa theo cơ hồ y đã ngã ra khỏi lưng ngựa cố ngã khiến cho y đau thấu x ư ơ n g nhưng vẫn cố nén dùng tay cố gắng lướt đi không có dấu hiệu hoặc là xe thay chân lại không thể nào vận kình mỗi mỗi bước của vô tình đều vô cùng gian khổ Nhưng để bám sát vô tình chống tay lướt đi chân không đứng được lên nên chỉ cao hơn đầu gối của người thường một chút y đi được một lúc m ồ hôi đầm đìa ướt đấm tà áo vô ă n Trương cách đó một con đường Đang đi rất nhanh ý biết nếu có đuổi tiếp, Nhất định một lướt rất biết tiếp cách có h đó đi đuổi là k n Xong lại dám gọi người g gọi đuổi u lại kịp dám ấ tình thủ tương trở Nhưng ai giúp được? Gọi người chỉ tổ khiến cho Trương tạo thêm sát t Nhưng chỉ khiến cho nghiệp được người Văn giúp Gọi ai y Vô tình vừa giận thở r o n lòng g Mệt mỏi t hắt ồ n nhà sai của một bộ viện chặn Không nhà Người tên là gì? Từ đầu tới, đến đây làm gì? Vô tình g gì gì hộc cho dịch thừa thở h một bộ Một của trước Trợt mặt vượt quát Từ tới ba sai qua lừa lại mép làm Vô y y đây dầu đầu là ra lại thấy văn t r ư ơ n g đang rẽ vào một ngõ khác t r ầ n t r ừ sẽ mất dấu liền nóng ruột tránh đường một tên nhà sai mặt gãy lại cường khăng h ắ c ái chà tàn phế công tử này là vẫn còn hung hăng hơn chúng ta nữa một viên công sai lớn tuổi hơn lên tiếng hòa giải tiểu ca nhi đi nhanh như vậy chắc là có việc gấp liệu chúng ta có biết được chăng vô tình lại thấy văn chương sắp tẩu thoát liền tức giận tên bỏ chạy kia là hung đồ sát nhân hắn nhất định là một ấu đồng vô tội nhà d ễ có dầu lại chật dựng sốt ở đâu gã thấy vô tình tàn phế trong lòng không nghi ngờ gây ác cho nên cũng tin mấy phần vô tình đưa tay chị vào con ngó bên đường chính là y còn c ắ p t h e o một tiểu hài tử ba người nhìn theo trên đường người qua lại như mắc c ư ờ i không thấy mục tiêu văn trường s ắ c hòa và o trong nhai đạo chợt một người chặn y lại y ngừng bước người đó trên dưới ngũ tuần giơ quai nón đậm gì mặt mày trắng t r ẻ o mặc quan phục chân đi giày da màu xanh lại quát vàng người là ai tại sao trên mình lại dính máu lúc ạ Lại mạnh i tiểu hải、tử. Tiểu ngươi liền biết Người gia phải đi mới nghiêng người lại có ba người ăn theo lối Người người hỏi Ngươi bắt bách ba theo tử trường Quyết tính tầm thường tránh theo Một tay tát Tân nghe không không xình Chỉ cho nhanh hậu chặn đường, lão quan muốn muốn đồng đó đường mồm này Văn ăn vận vùng gì là là là à Y Y l của có vừa ra cầm sự đó văn trường mới phát hiện trên mình dối bù có máu thấm da tay của cặp đồng kiếm lại lướt nhanh ở trên đường bế gió khó lòng dối gạt được lập tức nổi ác tầm quát vàng Cút nhà g Tiếng a của y y quát k i ế n cho ba tác tác hương thân ở chấn bên cạnh Định thừa bên tân lão ra lão sai trong tên kêu quả là một cặp tiểu hài theo tiểu thất thiết lão Đang đánh nhau với tiểu thất, Đặng nhị và chịu thiết cần Nhà kêu quả chịu là hài và cặp với sai dầu đậm lại rút thiết xích quát tó với vô tình người hãy ở lại đây tên đó phạm tội gì mà cần người phải đến công đường làm chứng quay sang nói với hai đồng bạn chúng ta sẽ đi bắt người hai người cùng nhau hô được đoạn lướt qua lòng đường lao tới nguyên l a i là người nhận thấy văn trường khả nghi là chủ s ự yến nam tân đông thành y đã từng tiếp đ á y lưu đ ư c phong và thích thiếu thường còn đồ thuấn tài đã bị cự tuyệt từ ngoài cửa chuyện này đã được y gọi là khóa ý ở trong đời lại n g à y đồ thuấn tài được xếp vô tình ở trong tứ đại dân bộ vô tình vô hình t r u n g đã kéo tuột vinh diệu của ý xuống thành ra không vui vẻ gì hôm nay đem ba bốn quản sự đến miều nhĩ chấn đề rong ruổi xảo hợp với văn trường đang gặp lại đang cặp ấu đồng chạy chỗ chết Ba nhà sai cũng là vừa hai ra ta quan địa quan nhà cũng tuần hành Nghe náo động mới đến xem nguồn gơn gặp được vô tình định thẩm vấn lại phát hiện ra tân đồng thành cùng với người ta động tân thấy thẩm phát thủ Họ tên là đi mới Lại với được Gặp phương là lướt qua lòng vô vội để tới Tạm xem đến không tình đường qua ý Cả với ă n đồng kiếm xuống tài phải vung ra một quyền đâm ngã Nghiến răng trên vai xuống y cầm trong tay, tùy thủ thương không nhẹ Nhưng mà hai bộc dịch làm sao mà chống nổi chỉ vào chiều, cả hai đều gục ngã Trực Tài một một rút trùy thủ tay Tùy thủ ra bộc dịch cầm bộc dịch Chỉ chiêu, cả gục lại làm kiếm phải vai hai bảo sao vào đâm đau mà mà đều hai v Y võ công của y giết bốn người này dễ như t r ở bàn tay nhưng mà người chặn đường có thể là một nhân vật có quản tước nếu như công nhân sát nhân ở đây sau này không dễ thoát khỏi tội danh sợ sẽ cắt đ ấ t đoạn lộ cho nên y không dám hạ sát thủ chỉ định đẩy lùi cả nhóm y rút dao động thủ người đi đường lại nhào nhào tránh né nhất thời cụ diện thập phận hỗn loạn tân đồng thành lại nhận thấy văn trường dũng mánh võ công phi thường biết tình thế sẽ không ổn định lệnh cho thủ hạ rút lui nhưng mà không ngờ nên uổng mạng vừa hay ba nhà sai vây lại nhân thủ tăng lên đương nhiên là đàm khí của y cũng đã tăng theo y quá tỏ đến nào bắt tên hung đồ này đã ba con sai vùng thiết xích vây đánh văn trường vẫn sợ hãi vô tình tính mệnh là quan trọng biết không thể nào nấn ná nên vẫn hạ quyết tâm lúc à o v t tới, tay phớt lên, hớt hai áo lên, văng á i sai, tên công、xài. vùng đó à nhà và o chém lướt qua nửa khuôn mặt. Tên công mặt gãy, tức thì máu phùn công xuống, liên tục khuôn thì phùn thảm thiết. lướt liên lên lại. Trương mặt, tên mặt qua nửa ngã xuống, giống gãy, sai sai máu ác. dám ra, giết chết dịch đồng đều lại Văn cười Lúc đó, mặt của y đã nhuộm máu hình dạng t h ì hùng ác vẻ ôn văn uy nghi bình thường đã bay biến sạch chợt nghe thấy tiếng của một người hít sâu sắc mặt của y đã biến đổi trở nên hoảng sợ và nóng nảy y cúi xuống định lao về chỗ đồng kiếm nằm dưới đất thân hình của y hơi nhức động người đó đã lên tiếng lời lẽ chỉ có một câu không lấy gì làm đặc biệt đừng đọc thân hình của hắn sắp bật lên liền dừng ngay lại bọn thân đồng t h ẳ n nhìn lại chỉ thấy một bạch y thanh niên chống tay xuống đất toàn thân ướt đẫm mổ hồi tóc tai dối bời như mà hai mắt sáng nhự điện lạnh như đao màng người đó lại nhìn chằm chằm vào yết hầu của văn trường Văn tốt r ư lưỡi ờ n họng phòng lạnh hơn bằng giá, đầu của y cứng dần. g giác giá, cảm cổ của hai bị đao đào vào, kề đầu y t nhất người đừng có mà nhúc nhích v ă n t r ư ờ n g không dám đ ộ n g đậy y biết mình chỉ hơi n h ứ c đ ộ n g vô tình sẽ trông có vẻ yếu ớt đó sẽ p h á t ra ám khí không thể nào lao đến chỗ của đồng kiếm cũng không thể nào nhảy lùi lại y hối hận đã buông con tin xuống mà đối với mấy tên hề kia toàn thân của vô tình run bắn hơi thở cũng không thể điều hòa y biết mình s ắ p gục Công lực của y vô ẫ n nhưng chưa phục, lực, hồi thêm h lao lại quá y k n g tần h ể nào xuống gục được. c Y m c h â văn năng chương nhưng không được, chế được, thể mà trụ lại cần giữ một hơi nguyền khí chị gật đầu không đáp v i n công sai cao hướng nhảy cấng hả đã có vô tình đại gia ở đây hung đồ bay được trên trời chăng còn không m a u bó tay chịu chói đoạn lại định đến bắt văn trường vẻ mặt của văn trường thoáng hiện lên một nét vui mừng vô tình lại quát không được hành động y biết v i n công sai bước tới sẽ bị văn trường l ầ m bắt lẩm thuẫn hoặc là làm con tin công sai ngây người lại dừng bước n g a y vô tình cất giọng lạnh tanh ám khí của ta không nhận người văn trường chỉ còn lại một mắt hai người nhìn nhau cách nửa tầm tên giữa hai người là tân đông thành và hai bộc dịch hai công sai hai người lầm hai người đang nằm gục dưới đất người qua đường sớm đã chạy sạch văn trường lại đang đánh giá vô tình vô tình cũng đang nghĩ cách cấm chế y một người không dám động và một người không thể hành động vô tình có thể đang chiếm thế thượng phòng nhưng mà khí của văn trường phát động tại hiện trường không ai ngăn được người tha cho ta ngày sau sẽ dễ ăn nói với nhau người đã giết quá nhiều người rồi tội không thể nào tha thứ nếu như người giết chết ta sẽ chọc i ậ n phó tướng ra cùng với thái đại nhân họ sẽ quyết không tha cho người đâu người có nhắc t ê n kẻ nào cũng sẽ không dọa được ta đâu hảo chỉ cần người để cho ta đi vậy sau này ta sẽ thoái ẩn núi rừng không theo quan nghiệp hay là xuất hiện giang hồ nữa người không theo quan nghiệp hay là xuất hiện giang hồ sao không vào trong tù để trả nợ tội nghiệt <cười> vô tình người bức người quá đáng ta không bức người mà là người ép ta phải bức người vậy bây giờ người muốn làm sao nói mau người hãy bó t a y chịu c h ó i <cười> bức t a quá vì tất người giết được ta người cứ thử là biết vô tình nhạt giọng đoạn y lại không nói tiếp v â n trường liệu có dám thử một lần không hai mắt vô tình lại trợt sáng văn trường ta cho n g ư ơ i một cơ hội y quay lưng lại phía văn trường người tấn công sau lưng ta cũng sẽ bắn chết được n g ư ơ i lòng tay của văn trường toát mồ hôi toàn thân run rẩy thanh niên này đúng là không coi y ra gì một kẻ tàn phế không buồn để ý đến y y lại chăm chăm nhìn vào gáy của vô tình lại nhìn chỉ thù trong tay định thử một phe nhưng không có lòng tin vô tình không nắm chắc v h ầ n thắng sao mà dám quay lưng lại một cách cuồng vọng như vậy y không nắm chắc cơ hội làm gì có cơ hội sống sót liệu có thử không có thử được không thử rồi thì sẽ sống hay chết quyết định của văn trường chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này sau cùng y quyết định xuất thủ nhưng mà không phải là với vô tình mà mục tiêu là đồng kiếm vô tình đã dám quay l ư n g lại chắc chắn đã nắm chắc phần thắng y không hạ thủ với vô tình chỉ cần bắt đồng kiếm làm con tin là không thể nào đến nỗi thất bại và n h ấ t vô tình xuất thủ cứu người y cũng là con đối sách để đào tẩu Y gầm lên người là ai lùi mau y rất nguy hiểm tân đồng thành lên tiếng tân đồng thành quát với kẻ sau lưng của văn trường cũng có nghĩa rằng sau lưng Của văn n t r ư ờ giờ là tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ phần nghịch thủy hàn